Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tại sao ba mẹ không tin mình? Mình phải làm gì để thoát khỏi căn nhà này đấy? từ đó sẽ không buông tha cho tôi và cả ba mẹ nữa. Liệu thứ đó có làm hại đến ba mẹ của tôi không? Đột nhiên tôi bị một tiếng động khác làm cho giật mình. Đảo mắt nhìn xung quanh phòng xem tiếng động đó phát ra từ đầu. Tầm mắt chật dừng lại ở cửa sổ gần với chiếc bàn học. Tôi nhẹ nhàng đứng dậy, bước từng bước thận trọng lại gần phía cửa sổ tiếng động vừa rồi nghe như là có vật gì đó va chạm vào cánh cửa sổ Tôi đưa tay mở hé cánh cửa rồi nhìn ra bên ngoài Cửa sổ của phòng hướng ra sân sau của ngôi nhà Tôi chỉ có thể nhìn thấy cây cối và phía xa chính là căn nhà kho đã cũ kỹ Không phát hiện ra có điều gì bất thường nên tôi tính đóng cửa sổ lại Chợt thao tác đóng cửa rừng Khi thấy con bóng trắng mờ ảo lúc ẩn lúc hiện Đang đứng kế bên nhà kho Tôi cố căng mắt ra nhìn Xem bóng trắng đó rốt cuộc là ai Tại sao người đó lại đứng Ở sân sau nhà tôi Đang tập trung thị lực Để nhìn thật rõ chợ tiếng gõ cửa phòng vang lên Làm gián đoạ sự tập trung của tôi Quay đầu nhìn về phía cửa phòng Vài giây xong Tôi quay lại Nhìn bóng trăng đó Nhưng rồi không hề thấy gì nữa Thùy An Đó là tiếng gọi của mẹ tôi Kèm theo là tiếng gõ cửa rất gấp gáp Tôi không trả lời mẹ Lặng lẽ bước tới gần cửa phòng Khi vợ tính mở cửa thì chặt khừng lại Tiếng đập cửa ngày mưa lớn Tiếp đó là tiếng thở hồn hèn Từ bên ngoài vòng và vào Linh cảm mới bảo tôi rằng Đó không phải là mẹ của tôi Thùy An Lần này thì tôi có thể khẳng định rằng người đang đứng bên ngoài kia không phải mẹ của mình. Giọng nói chầm khàn liên tục gọi tiền tôi và dường như nó cũng không giống với những giọng của một người bình thường. Tôi biết tay lại, bồi ngồi thụp xuống, dỡ lưng vào cánh cửa để ngăn không cho thứ bí ẩn kia bước vào phòng. Chiếc đập cửa càng thêm phần gây gắt hơn. Tay nắm cửa rung bẩn bẩn. Màu mở cửa ra... Tiếng nói khe riêng lên kèm theo là tiếng thở hồn hện liên tục mang lên trong đầu tôi Mặc dù đã cố gắng bịt tai lại Nhưng vẫn không thể ngăn được những âm thanh ghê giận đó Một lúc sau, mọi thứ dần trở nên im lặng Tôi đứng dậy, do dự xem có nên mở cửa hay không Nhanh chóng hít một hơi thật sâu để lấy dụng khí Tôi từ từ hé mở cửa phòng một cách thận trọng Lướt nhìn qua khe cửa xem có ai, hay thứ gì đó ở đây không Xác định không có một ai gần Tôi thở vào nhẹ nhỏ Nhưng khi vừa lướt nhìn xuống sàn nhà Thì tôi chợt bất ngờ khi thấy dấu chân dính đầy buồn đất Dừng ngay trước cửa phòng của mình Tôi vội mở toàn cửa nhanh chân chạy xuống lầu để tìm ba mẹ Tôi không nghĩ tiếng đập cửa lớn như vậy mà ba mẹ lại không hề chú ý đến Vừa đặt chân xuống lầu Tôi thấy ba mẹ vẫn đang chăm chú ngồi coi tivi Thái độ rất bình thản như chưa biết chuyện gì xảy ra Ủa, sao con chạy xuống đây, hay đói rồi phải không để mẹ đi hâm nóng đồ ăn cho con nhé nghe thấy tôi vội vã chạy xuống liền nghĩ rằng tôi đang đòi bụng vừa, vừa rồi là mẹ gọi con sao, làm gì có, mẹ đâu có gọi con Mẹ quay qua nhìn tôi rồi trả lời một câu chắc chắn Vậy ba mẹ cũng không nghe thấy có âm thanh gì sao Trong lòng tôi chợt hoang mang Làm sao tiếng đập cửa lớn như vậy mà ba mẹ không hề hay biết? Bà chỉ nghe thấy tiếng bước chân khủng long của con chạy từ trên lầu xuống thối Ba tôi nửa đùa nửa thật trả lời. Con làm sao vậy? Cả buổi tối có những người mất hồn. Con cảm thấy mệt quá. Bỗng nhiên đầu óc tôi quay cuồng cả người trở nên nóng gian. Cổ họng bắt đầu có chút khô rất khó chịu. Chắc là con bị sốt rồi, để mẹ đưa con lên phòng nghỉ, rồi sẽ lấy thuốc cho con uống. Mẹ tiến lại gần, đưa tay nhẹ nhàng đặt lên chán, kiểm tra rồi dìu tôi về phòng. Vì đứng trước cửa phòng, tôi chỉ thấy cánh cửa đang được mở toan còn dấu chân buồn đất kia thì bỗng nhiên biến mất như chưa từng tồn tại. Con nằm xuống nghỉ đi để mẹ đi lấy thuốc cho con uống nhé. Mẹ dìu tôi nằm xuống giường rồi nhanh chóng đi lấy thuốc. Trong cơn mơ mạng tôiông nghe thấy tiếng hát từ bên ngoài cửa sổ vòng lại dòng hát thê lương buồn bá bạn mang đầy nỗi hoàn hận tôi lấy menn trùm kín người không dám cử động nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện